Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay vào không giờ phát sóng chuyện quen thuộc vào lúc 19h45 phút hàng ngày. Tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện Mục tiêu cuối cùng được viết bởi tác giả Diệu Anh. Sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này thì mọi bí mật đã được khơi mào và một sự vui mừng rất lớn dành cho quý vị trong ngày hôm nay đó chính là bố mẹ của trúc anh ông vượng và bà ngân đang còn sống và hai người sẽ quay về việt nam để phụ giúp trúc anh trong công việc quản lý tập đoàn nhưng mà có một điều mà chúng ta không ngờ đến đó chính là ông vượng lại muốn tranh giành quyền lực với trúc anh chuyện này là như thế nào xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên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 chưa còn danh đó, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, tại sao lại hèn hạ quỳ gối cầu xin người khác thế này? Đứng lên cho mẹ, nếu không, thả bố mẹ chết, cũng không cần sự cầu xin của mày. Tuấn Vũ không dành một giây nhìn mẹ mình, cũng không ngăn hành động của bà. Anh ngước đôi mắt khẩn cầu, nhìn về phía Trúc Anh. Vị trí tổng giám đốc anh trả cho em, cổ phần anh cũng nhường cho em. Chỉ mong em tha cho bố anh, một con đường sống. Còn điên rồi Vũ ơi! Lực đánh của bà Tú càng mạnh, nhưng không thể làm lung lay quyết định của Tuấn Vũ. Anh vẫn kiên định, quỳ gối ở đó, với hy vọng Trúc Anh đồng ý với lời khẩn cầu của mình. Nhưng trái ngược hoàn toàn với mong đợi của anh, Trúc Anh tỉnh bơ như nghe câu chuyện của người khác chứ không liên quan đến mình. Cô không thèm nhìn Tuấn Vũ nữa. Quay người vào phía trong xe, cầm kim tiêm hướng vào cánh tay của bác cả. Một hành động lạnh lùng đó chặt đứt toàn bộ mọi hy vọng của Tuấn Vũ. Khi mũi kim chỉ cách tay của ông Văn tầm một cm, Trúc Anh chợt lên tiếng. Ông nội từng nói, lý do ông giao lại ghế chủ tịch cho tôi, bởi vì tôi thâm hiểm và tàn ác, không khác gì ông. Lúc đó tôi còn khăng khăng phủ nhận Nhưng bây giờ tôi mới hiểu Tôi chính là bản sao hoàn hảo nhất của ông nội Trúc Anh vừa dứt lời Thì chấm mũi kim vào cánh tay của bác cả Chỉ là ngón tay vừa định đầy xi lanh Đưa thứ thuốc đó vào người của ông Văn Thì gáy của cô bị ai đó Đánh một cái đầu điếng Cảnh vật xung quanh bỗng tối om Trúc Anh ngã lăn ra đằng sau Vừa lúc kiệt đỡ cô Người đánh ngất cô không ai khác chính là Kiệt anh đã chiếc kim tiêm ra phía xa ra hiệu cho người của mình thả mẹ con Tuấn Vũ nắm bắt được tình hình trước mắt Tuấn Vũ màu trắng đỡ mẹ đứng dậy đi về phía xe ô tô anh ấy không khỏi cảm kích hành động giúp đỡ của Kiệt vừa rồi đang định quay lại nói lời cảm ơn nhưng Kiệt lên tiếng trước tôi không có ý định cứu bố anh nên khỏi phải cảm ơn tôi chỉ không muốn cô ấy phạm tội Anh nhanh chóng đưa hai người họ sang nước ngoài Rồi quay về đây Quay về Anh định để vợ tôi Một mình đối đầu với mấy lão cáo già Và điều hành tập đoàn hay sao Được tôi hiểu Vài ngày nữa tôi sẽ về Đừng hận em gái của anh Người gây ra lỗi lầm là bố tôi Tại sao tôi có thể thù hằn Em ấy được chứ Trúc Anh tỉnh lại lúc gần trưa Mở mắt ra nhìn xung quanh Cảnh vật vô cùng quen thuộc Cô nhận ra đây chính là phòng ngủ của mình. Trúc Anh xoa xoa gáy, gắng gượng ngồi dậy. Cô nhớ lại những chuyện xảy ra lúc sáng sớm hôm nay. suýt chút nữa, cô đã đạt được mục đích của mình. Thật không ngờ người cản đường lại chính là người chồng yêu quý của cô. Vừa mới nghĩ đến Anh, cánh cửa phòng mở ra. Kiệt đi vào, trên tay là khay cháo và sữa. Anh vẫn vui vẻ trò chuyện với cô, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh còn ân cần, đút thìa cháo cho cô ăn. Nhưng tâm trạng của Trúc Anh không tốt. Thìa cháo đưa lên gần miệng, bị cô hất ra. Cháo văng vãi xuống đất. Đôi mắt của Kiệt chầm xuống, nhưng anh không trách mắng cô. Cầm thìa cháo lên và xúc cho cô. Chỉ lần này thứ hất ra không phải là thìa, mà là cả bát cháo. Bát cháo nóng nằm vương vãi dưới đất, dính lên cả bàn chân của Kiệt. Lúc cô liếc mắt nhìn xuống, vẻ lo lắng trượt thoáng trong đôi mắt của cô. Kiệt gọi người vào, dọn dẹp. Rồi bước vào phòng tắm rửa tay chân Và thay quần áo Lúc anh bước ra thì bát cháo Vương vãi dưới sàn nhà Đã được dọn dẹp Anh dặn người giúp việc Nấu cho tôi một bát cháo khác Tôi không muốn ăn, không cần Em không muốn ăn Nhưng em phải nghĩ đến con chứ Cố gắng ăn một chút Thì anh có nghĩ đến con Khi mà anh đánh ngất tôi hay không Tình hình trở nên căng thẳng Người làm biết điều nên đi ra ngoài Đóng chặt cánh cửa lại Lúc này Kiệt đến tiến gần giường Đưa tay vuốt lên mái tóc của cô Nhưng mà Chúc Anh lại quay đầu ra chỗ khác Từ chối hành động của anh Bàn tay của anh hững nhịp Bao nhiêu hụt hẫng, sưng trào trong lòng Kiệt đút tay vào túi quần Đánh một tiếng thờ dài mệt mỏi Anh không muốn sau này em hối hận Và ám ảnh Với những việc mình đã làm Giết kẻ đáng chết thì hối hận làm sao được Điều tôi hối hận nhất Là không một nhát xử lý ông ta Tránh để dây dưa đến tận bây giờ Trúc Anh yến răng dặn ra từng chữ đầy phẫn uất, Nỗi ất hận đó cũng dành cho Kiệt Người mình cho rằng không bao giờ làm mình tổn thương Lại là người mang lại nỗi đau nhiều nhất Nhìn Trúc Anh cứ đắm chìm trong thù hận Càng ngày càng lún sâu Kiệt vừa thương vừa giận cô vô cùng Hai tay anh đặt lên bà vai Kéo cô quay đầu lại Ngồi đối diện với mình mắt đối mắt nhìn nhau, giọng nói của anh trầm xuống. Chúc anh à, em tỉnh táo lại đi, đừng để thù hận gặm nát tâm hồn của em, đừng lún sâu vào nó. Không thể dừng lại được nữa, chỉ có thể trở thành kẻ ác nhất, tôi mới có thể tồn tại trong căn nhà đầy dãy mưu mô đó. Anh bảo vệ em cả đời mà, quay lại làm chúc anh bất cần và đùa dai giống như trước đây đi, có được không em? Anh sẽ không bảo vệ được tôi cả đời. Tại sao chứ? Bởi vì cả đời quá dài. Mà bây giờ chúng ta đã bất đồng ý kiến rồi. Liệu có thể đi được bao xa? Hôn nhân của chúng ta... Thôi được rồi. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bao giờ muốn ăn, em gọi cho anh. Kiệt không dám để Trúc Anh nói thêm câu nào. Gần đây tính cách của cô thay đổi quá nhiều. Từng câu nói thốt ra đều có sức sát thương rất lớn. Anh không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo, nên nhanh chóng ngăn lại lời nói của cô. Nói xong Kiệt đáp chăn lại cho cô, rồi quay lưng rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, Trúc Anh phải cố gắng lắm mới không kìm nén tiếng khóc của mình. Anh đi khỏi, cảm xúc của cô vỡ òa, kéo theo đó là hai hàng nước mắt, thi nhau chảy xuống. Một tay của Trúc Anh ôm lấy ngực, một tay bịt miệng, tránh phát ra tiếng khóc lớn. Rõ ràng chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng cô lại khóc, bởi vì cô nhận thấy được sự dạn nứt trong hôn nhân của mình và Kiệt. Người ta đi đến hôn nhân bằng tình yêu, có lúc cãi vã tới mức ly thân và ly hôn. Cô và anh đến với nhau không có tiền đề tình yêu, lấy chi hướng là mục đích, do hai người vì chuyện này mà cãi cọ, vậy chẳng còn thứ gì nếu giữ họ lại. Mối quan hệ của Kiệt và Trúc Anh dần đi vào ngõ cụt khi không tìm được tiếng nói chung trong cách làm việc dạo gần đây anh hay đi sớm về khuya có những lần đêm khuya khoắt, kiệt nhận được cuộc gọi của ai đó là vội vàng bắt máy bay sáng ý trong đêm chiến tranh lạnh của hai người diễn ra tầm một tháng nhưng định kỳ khám thai của trúc anh kiệt đều nhớ và nhắn tin nhắc nhở cô trúc anh trả lời tin nhắn của anh lịch sử như cuộc trò chuyện xã giao của hai người xa lạ cầm điện thoại trên tay mà cô thở dài thườn thượt Từ lúc Tuấn Vũ đi đến giờ, cô bận bù đầu, đến cả ngày nghỉ, cô đều phải ngồi bàn làm việc xử lý công việc. Hôm nay tranh thủ được một chút thời gian, cô vào bệnh viện khám thai cho nhanh. Vừa định đi thì Vân San từ đâu chạy tới, năn nỉ đi cùng với cô. Chủ tịch đến bệnh viện thăm khám, được chào đón một cách nồng nhiệt và phô trương. Đó là lý do cô không muốn đến đây, nhưng để tiết kiệm thời gian nên vào bệnh viện ly ca khám, cho nhanh nhất. Cô được điều dưỡng tận tình chỉ bảo đến khoa sản. Nghe chị ấy nói hôm nay đích thân phó khoa đến khám thai cho cô. Trúc Anh xua tay ý bảo không cần thiết, nhưng tình huống này từ chối cũng khó. Một lúc sau một vị bác sĩ tầm 40 tuổi bước vào, kiểm tra vào siêu âm cho cô. Mọi chuyện không có gì đáng nói, nếu như sắc mặt của ông ấy trở nên xám ngoét, hai đầu mày của bác sĩ nhíu chặt, làm Trúc Anh cảm thấy bất giác lo lắng. Bác sĩ, có chuyện gì sao? À, có chuyện này rất quan trọng, liên quan đến thai nhi. Mong chủ tịch giữ bình tĩnh. Thai nhi không có tim thai. Câu nói của vị bác sĩ như tiếng sét đánh bên tai. Chúc anh bàng hoàng không tin vào những gì mình vừa nghe được. Vội vàng túm lấy tay của bác sĩ, khẩn cầu. Bác sĩ, kiểm tra lại một lần nữa xem. Liệu có nhầm lẫn gì không? Chủ tịch à Sau 12 tuần thai Siêu âm mà không có tim thai Thì cần phải kiểm tra gấp HCG Trong trường hợp xấu vị bác sĩ dùng phương pháp đẩy thai Không nguy hiểm cho cô Không được Không thể như thế được Trong quá trình mang thai Rõ ràng tôi chả có vấn đề gì Có những vấn đề người mẹ không thể can thiệp Chủ tịch à Tôi khuyên cô Nên kiểm tra Thôi được Tôi bảo em gái đi đăng ký ngay. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ bước ra khỏi phòng khám, Trúc Anh ngồi trên giường khóc nức lên như một đứa trẻ. Tờ giấy đó kết luận, không có tim thai. Tim cô đau như ngàn vạn mũi dao. Trúc Anh khụy xuống ngay bệnh viện, đầu gối co lại, úp mặt vào tay, khóc tu tu. Dù vần sàn bên cạnh khuyên nhủ thế nào cũng không được con của hai người họ, tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến như vậy? Cho con đến âm thầm, cũng mang con đi lặng lẽ như vậy sao? Chúc anh không tiêu hóa được thông tin này, cô không tin, đó là sự thật. Những lúc như vậy, cô thầm mong có thể gọi điện cho Kiệt, gọi anh đến bên cô. Nhưng anh còn bận việc, chiến tranh lạnh của hai người chưa kết thúc, liệu anh có thể bỏ công việc? Hơn thế nữa, Kiệt đang ở Ý, chứ không ở trong nước tối hôm đó cô không ăn được gì miệng đắng ngắt uống miếng nước còn cảm thấy khó khăn vân san lo lắng cho chị gái nên ở lại khu nhà b chăm chút anh con bé mất cả đêm khuyên nhủ nhưng tâm trạng của trúc anh không khá lên chút nào làm sao cô có thể vui khi ngày mai phải đến bệnh viện làm phẫu thuật phá thai hôm sau đang trên đường đến bệnh viện ly ca làm phẫu thuật trúc anh nhận được điện thoại từ số máy lạ Cô không có tâm trạng nghe máy Nên để mặc nó kêu Nhưng số điện thoại ấy gọi lại cho cô đến 4 năm cuộc Liên tục thúc giục cô phải nghe Alo Ai vậy Cho hỏi đây có phải số điện thoại của Lê Trúc Anh không Đúng vậy Xin hỏi là ai Tôi tên là Khánh Bạn của Kiệt Bác sĩ ở bệnh viện mà Kiệt đăng ký Gói thai sản cho cô Hôm qua Kiệt gọi điện hỏi Tôi mới để ý cô đến trễ lịch khám thai 3 ngày mau đến đây khám trong ngày hôm nay. Nếu không chồng cô, không để cho tôi được yên. Chuyện đó... Hay là thôi... Thôi thôi cái gì, xin cô đấy. Chồng cô rất đáng sợ. Cô đến khám thai muộn mấy ngày. Là tên đấy gọi tôi cháy máy từ đêm qua tới giờ. Trúc Anh định nói với Khánh. Hôm qua siêu âm phát hiện không có tim thai. Nên cô không cần đến đó khám nữa. Nhưng một giây phút nào đó, Trúc Anh trượt lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Cô đồng ý với Khánh, sau đó đến bệnh viện khám ngay. Đến bệnh viện mà Khánh làm việc, anh ta nhận lệnh của Kiệt ra tận nơi đón khách VIP, vợ của bạn đưa vào khoa sản khám thai. Chú Anh nằm trên giường bệnh, hồi hộp vô cùng. Hai tay của cô cuộn thành nắm đấm, nhịp thở rồn rập, căng thẳng lắm. Bác sĩ khám cho cô là một bác sĩ nữ gần 50 tuổi. bà ấy nhắc nhở cô. Cô gái đừng quá căng thẳng làm ảnh hưởng đến con. Dạ vâng ạ. Sau một lúc kiểm tra tổng quát, bác sĩ kết luận thai đôi, có tim thai rồi nhé. Về nhà cô ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức. Mang thai đôi mệt lắm đấy. Thai đôi, thai đôi là sao thưa bác? Con, con của cháu có tim thai à? Ừ, đúng rồi. Nếu không tin ấy, cô ra đây mà xem. Đây nha hai cái đầu của em bé này hai trái tim này thấy chưa chúc anh nhồm người dậy nhìn theo tay bác sĩ đang chỉ trên màn hình quả thật là có hai đứa trẻ và chúng nó đều có tim thai con của cô đang còn sống đại mặt của chúc anh không giấu được tia vui mừng và hạnh phúc lúc ra về cô cảm ơn bác sĩ rối rít rồi tạm biệt khánh và rời đi ngay tiễn chúc anh ra về Khánh quay trở lại phòng làm việc, lấy điện thoại báo cáo ngay cho Kiệt về việc cô đến đây khám thai. Và anh ấy không quên nói ra nghi hoặc của mình. Vợ cậu hôm nay lạ lắm, ban đầu liên tục từ chối khám thai. Về sau khi nghe bác sĩ kết luận đứa bé khỏe mạnh, cô ấy bất ngờ và vui lắm. Cô ấy rất mong chờ đứa bé. Không phải thế, ý tôi là thái độ của vợ cậu lúc đến đây ấy, dường như rất buồn và tuyệt vọng. Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng thở qua điện thoại. Vì Khánh còn công việc nên cúp máy trước. Còn người nào đó bên Ý căng thẳng khôn nguôi. Anh linh cảm được có chuyện không hay đang xảy ra với vợ mình. Sai lầm lớn nhất của Trúc Anh đó chính là tha mạng cho Hoàng Thiên Ân một lần để ông ta có cơ hội ra bắc trả thù cô. Sau một hồi điều tra cô biết được Hoàng Thiên Ân chính là kẻ xúi giục bác sĩ bệnh viện Ly Ca Làm ra kết quả khám thai của cô Xuyết chút nữa Hai đứa nhỏ của cô bị phá bỏ Bởi vì âm mưu độc ác của kẻ thù Trong thời gian qua Cô ôm đồm việc của tập đoàn Khi Tuấn Vũ không có mặt ở đây Vừa nhức đầu nghĩ tới mối quan hệ căng thẳng Của hai vợ chồng Và chuyện liên quan đến đứa con Trúc Anh mệt mỏi cả thể chất và tinh thần Nhận lúc cô lơ là Hoàng Thiên Ân có mặt tại đây Tập hợp mấy lão cổ đông Luôn chống đối Trúc Anh lại để đối đầu với cô, với mục đích cao đẹp chính là giành lại tập đoàn cho chủ nhân thực sự của nó, Lê Tuấn Vũ. Mục đích có vẻ rất cao thượng, nhưng đằng sau đó là âm mưu hòng chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà họ Lê, xóa sổ con cháu gia đình ấy khỏi tập đoàn Lyca. Thời điểm này khá nhạy cảm, sức khỏe của Chúc Anh không đáp ứng được cuộc tranh giành khốc liệt như vậy. Những tưởng trận đấu này sẽ thua. Bởi vì không ai còn sức để gắng gượng Ông nội cũng không ra mặt giúp cô Nhưng đến phút cuối cùng Một nhân vật thần bí nào đó Đã đưa cho cô kê sách Để đánh bại phe phái của Hoàng Thiên Ân Sau trận đấu đó Trúc Anh bắt gọn được Hoàng Thiên Ân Và phe cánh của ông ta Tất cả những người đó Là lão cổ đông cừ cựu của tập đoàn Trúc Anh không nhân từ Thanh trừng tất cả một lượt Đây là lần thay máu Với quy mô lớn cho tập đoàn Kết thúc trận này, Trúc Anh thở phào nhẹ nhõm. Tàn làm, xe chở Trúc Anh đi về hướng ngoại thành, thay vì về nhà. Khi đi tới một bìa rừng, cô xuống xe đi bộ vào bên trong. Xung quanh cô đều là vệ sĩ cao cấp, được kiệt cho đi theo bảo vệ. Tuy hai người cãi nhau, nhưng mấy vệ sĩ này rất trung thành với Trúc Anh. Điểm rừng chân là căn nhà gỗ hoang sơ, phía sâu trong rừng. Nơi ấy cú kĩ, vương lên mùi ẩm mốc, người bước vào vội vàng bịt mũi lại. Để không phải người thấy mùi của nó, anh sáng le lói hắt qua cửa sổ. Một người nằm co quắp dưới sàn nhà ẩm ướt. Trúc Anh bước vào, ra hiệu cho vệ sĩ mở bung cửa sổ cho thoáng. Cô kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, dáng vẻ như một vị vua chúa, nhìn Phạm Nhân nằm dưới đất chịu cực. Người nằm đó không ai khác, chính là Hoàng Thiên Ân. Ông ta được vệ sĩ xách cổ áo, kéo đến trước mặt Trúc Anh, quỳ gập người xuống. Hết nghiêng bên trái đến nghiêng bên phải, Hoàng Thiên Ân là người duy nhất, chúc anh không giao cho công an, bởi vì cô muốn đích thân xử lý ông ta. Những ngày qua, ông ở đây chịu khổ nhiều rồi. Họng súng lạnh lẽo đặt đúng thái dương của Hoàng Thiên Ân, trên khuôn mặt be bét máu ấy, ông ta không tỏ ra sợ sệt, khóe môi vẫn cong lên, cười như kẻ điếc không sợ súng. Cô dám nổ súng sao? Súng giảm thanh. Có cái gì phải sợ? Vợ chồng cô dạo này lục đục. Có dám chắc thằng mafia đó bảo kê cho cô? Vụ này không? Mà cô liều thế? Lão già đừng có khiêu khích tôi. Ông nội tôi chắc hối hận lắm. Khi biết tay sai trung thành. suýt mất mạng. Do chất của mình gây nên. Hoàng Thiên Ân đúng là kẻ điếc không sợ súng. Trong tình huống thế này, lão ta vẫn cười khanh khách như một kẻ điên. Càng như vậy, lão ta càng chọc tức Trúc Anh. Cô không muốn để kẻ hại con mình phải nhờn nhơ cười cợt, ngón tay lên nòng súng, đúng lúc chuẩn bị bóp cỏ. Thì viên đạn lúc này lại bay ra và ghim vào bức tường thay vì đầu của Hoàng Thiên Ân. Trúc Anh tức giận, ngẩng đầu lên nhìn kẻ dám ngăn cản mình, không thể ngờ người ấy chính là Kiệt. Bao nhiêu ngày không nhìn thấy mặt, vừa xuất hiện, anh đã ngăn chặn việc trả thù của cô. Em không thể giết ông ta. Tại sao chứ? Đôi mắt trúc anh đỏ ngầu nhìn Kiệt đầy giận dữ. Kiệt cúi đầu thấp xuống một chút, chiếc mũ lưỡi chai che nửa khuôn mặt, làm cô không nhìn ra thái độ thật sự của anh. Năm xưa anh nợ gia đình ông Tân một mạng. Giờ ông ấy muốn anh ra mặt cứu Hoàng Thiên Ân. Trả lại ân tình năm đó Xin lỗi em Nhưng ngày hôm nay Anh không thể để cho em Giết chết ông ta được Đặng Huy Kiệt chúc Anh không thể nào kìm nén được nỗi uất giận Cô hét tên anh thật lớn Mũi súng dần di chuyển về phía của anh Nó nhắm đúng ngực trái của anh Nơi trái tim còn đang đập vì sự sống Và tình yêu của hai người Anh đã từng nói như vậy với cô Cho đến giờ phút này, cô chẳng còn muốn tin nữa. Hành động của Trúc Anh khiến cho những vệ sĩ đi cùng đột ngột truyền tầm bắn vào cô. Suy cho cùng đối với họ, tính mạng của thủ lĩnh vẫn quan trọng nhất. Trong tình huống này, Kiệt không hài lòng với hành động của thuộc hạ. Bởi vì anh giao nhiệm vụ phải bảo vệ Trúc Anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh phẩy tay một cái, ra lệnh cho bọn họ hạ súng xuống. Mấy người vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Họ lo lắng cho thủ lĩnh. Bởi vì súng của Trúc Anh đang chĩa thẳng vào ngực của Kiệt. Tất cả hạ súng xuống, các cậu muốn chống đối tôi sao? Trong sự tức giận cùng với nỗi uất hẹn, Trúc Anh cố gắng kìm lòng, không cho nước mắt của mình rơi xuống, nhưng giọng nói của cô nghẹn ngào. Ông ta suýt hại con của chúng ta. Anh biết. Thế tại sao anh còn cứu mạng ông ta? Món nợ ân tình của anh liên quan gì tới tôi? những tường chúc anh bị nỗi uất hận che mắt sẽ vô tình nổ súng nhưng cô không làm vậy chiếc súng trong tay từ từ buông thõng xuống chúc anh quay lưng về phía kiệt cô ngửa mặt lên trời nuốt nước mắt vào trong một khoảng yên lặng đủ giết chết tình cảm của cả hai người sau cùng cô lấy hết dũng khí nói ra suy nghĩ của mình chúng ta ly hôn anh và tôi không cùng chung trí hướng Nếu còn tiếp tục ở bên nhau, chúng ta trở thành tảng đá cản đường của đối phương. Em suy nghĩ kỹ chưa? Tôi suy nghĩ điều này, từ ngày chúng ta bắt đầu cuộc giao dịch này, là tôi và anh hồ đồ khi nghĩ rằng có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện để yêu nhau và sống bên nhau. Nhưng thực tế đã chứng minh, tôi và anh yêu quyền lực và địa vị hơn ai hết. Hai người không ai chịu trùn bước, thì hôn nhân của chúng ta chính là nấm mồ. Dừng lại sớm, sẽ tốt hơn. Còn về đứa bé, tôi đủ khả năng nuôi nó. Anh cứ chú tâm vào việc của mình đi. Trúc Anh nói một chàng dài, kiên quyết và dứt khoát chấm dứt đoạn tình cảm tranh vinh này. Người ngoài nhìn vào chắc chắn cho rằng Trúc Anh là dạng phụ nữ lạnh lùng và dứt khoát, từ sự nghiệp cho đến tình yêu. Nhưng đâu ai biết rằng, để thốt ra những lời đó, cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc bồng bột, Của mình đến như thế nào? Nói xong cô đưa súng cho một người vệ sĩ đứng gần đó. chúc Anh đi lướt qua người Kiệt, đi thẳng ra ngoài và lên xe. Trong căn nhà gỗ đó, chỉ còn lại Kiệt và Hoàng Thiên Ân. Anh xốc cổ áo ông già đó lên, đấm liên tiếp vào mặt của lão ấy, mấy cái để chút giận. Khi lão ta ngất đi, người của anh mới bước vào, mang lão rời đi. Mang ông ta về ý. Tuân lệnh thủ lĩnh. Bà còn nữa, cậu và một vài anh em, hôm nay đi theo tôi về đây, thì ở lại bảo vệ Trúc Anh. Thời gian tới tôi không có mặt ở Việt Nam, đành nhờ hết vào các cậu. Tuân lệnh. Trước khi lên máy bay bay về Ý, Kiệt sang thành phố S gặp một người quan trọng. Căn biệt thự xa hoa nằm giữa trung tâm thành phố, cánh cửa nặng nề mở ra chào đón Kiệt vào trong. Một cặp vợ chồng an nhàn hưởng thụ cuộc sống chẳng màng tới thế sự ngoài kia, làm cho Kiệt nóng mắt. Anh bước tới bộ bàn ghế gỗ nằm giữa phòng khách, ngồi phịch xuống rồi vắt chân lên bàn. Thái độ rõ ràng, không coi chủ nhà ra gì. Chào bố mẹ vợ. Có chuyện gì khiến cho cậu cất công, tới tận đây để gặp chúng tôi. Hai người không định về nhà gặp Trúc Anh sao? Cô ấy sắp phát điên, để trả thù cho hai người rồi đấy. Ông Vương và bà Ngân nhìn nhau, đáy mắt không giấu được vẻ tự hào khi nhắc về con gái. Có thể đối với một vài người, cách làm của Trúc Anh quá tàn nhẫn. Nhưng đối với vợ chồng họ, đó là cách làm phù hợp duy nhất trong hoàn cảnh của cô. Những nguy hiểm rình rập xung quanh cô, họ là người rõ nhất. Chúng tôi đang có dự định trở về. Nhờ bố mẹ vợ, để ý tới cô ấy một chút. Sắp tới còn có việc quan trọng, phải ở lại ý một thời gian dài. Cậu khỏi phải lo, đó là con gái của chúng tôi. Đương nhiên chúng tôi biết phải làm gì. Hy vọng là vậy. Thực ra Kiệt không tin tưởng bố mẹ vợ cho lắm. Họ âm mưu thủ đoạn cao hơn cả anh và Trúc Anh rất nhiều. Điển hình như vụ cháy lần đó, vợ chồng ông Vượng dự tính được, nên sau khi gọi điện cho Trúc Anh, thì gọi ngay cho anh tới ứng cứu. Tối hôm đó, công việc quan trọng làm anh không đi được với cô là cấp tốc đi đến cứu bố mẹ vợ trước khi đám cháy xảy ra. Sau đó dưới sự bảo hộ và che giấu của Kiệt, Bố mẹ của Trúc Anh an toàn ở thành phố S dưỡng thương và sống an nhàn qua ngày mặc cho ở thành phố kia đang có cuộc tranh đấu gia tộc khốc liệt. Thời gian qua, anh theo sát từng hành động của hai người họ dám chắc họ không có ý đồ gây hại gì cho Trúc Anh mới chịu thả ông Vượng và bà Ngân về. Điều anh lo lắng không phải họ không yêu thương Trúc Anh mà anh lo sợ họ lợi dụng cô làm điều gì đó. Có bố mẹ vợ thâm độc thế này Quả thật là anh phải đề phòng Được biết lần đánh bại Hoàng Thiên Ân Vừa rồi của Trúc Anh Hai người họ đã âm thầm gửi thư mật Chỉ đường vẽ lối cho cô Trừ khử kẻ thù Nhờ điều này kiệt tạm tin tưởng họ Anh đặt hai vé máy bay hạng thương gia Đẩy về phía ông Vượng và bà Ngân Còn mua vé cho bố mẹ Chuyến bay lúc 9 giờ sáng mai Hai người chuẩn bị đồ và về nhà Còn hy vọng bố mẹ về Bảo vệ vợ con Chứ không phải là tranh giành hai thứ gia tài đó. Chín giờ sáng hôm sau máy bay cất cánh, cặp vợ chồng trung niên có mặt trên đó để trở về nhà. Trên gương mặt của họ có vẻ không hào hứng cho lắm. suốt quãng đường đi mặt mũi lạnh tanh. Về tới nơi bà ngân về nhà trước, còn ông vượng đến thẳng công ty. Tại tập đoàn ly ca cuộc họp trong hội trường diễn ra căng thẳng bởi ý kiến và thái độ kiên quyết của các giám đốc và cổ đông về vấn đề tuyển chọn người mới. Vào vị trí của những người Bị Trúc Anh sa thải trước đó Ngồi trên chiếc ghế chủ tịch Trúc Anh mệt mỏi chống tay xuống bàn Hai ngón tay day day thái dương Không biết bao nhiêu lần Đến giờ cô mới hiểu được Nỗi khổ của chiếc ghế chủ tịch này đem tới Loại bỏ được những kẻ phản bội Không đồng nghĩa với việc Những người khác sẽ ủng hộ cô Việc điều hành một tập đoàn Không đơn giản chỉ cần tài kinh doanh Mà còn phải có khả năng Thu phục lòng người Và sử dụng nhân tài Trúc Anh nhận ra mình quá hiếu thắng Chăm chăm giành được vị trí cao nhất Nhưng chưa đủ sức càng đáng nó Bởi vì không có được sự đồng thuận Của các nhân viên Đúng như Kiệt từng nói với cô Tuấn Vũ đóng vai trò quan trọng Giúp cô ngồi vững chiếc ghế chủ tịch Đơn giản vì anh họ của cô Được lòng người hơn Nếu mọi người không có kế sách nào hay hơn Thì sử dụng cách của tôi đi Cuộc họp ngày hôm nay kết thúc tại đây Mọi người dường như không cam tâm, họ vẫn nán lại trong phòng họp để cố giải thích cho cô hiểu những điều không hợp lý trong cách làm của cô. Nhưng lại không có ai đưa ra được kế sách thay thế. Ngồi một chỗ quá lâu, bên tai liên tục là tiếng tranh cãi, bàn bạc của ban giám đốc, làm đầu của Trúc Anh nhức nhức. Cô gắng gượng thêm một chút nhưng sức khỏe không cho phép, cuộc họp chưa kết thúc thì chủ tịch đột nhiên ngất đi, làm mọi người hoảng hốt lúc cô tỉnh lại là chiều ngày hôm đó chúc anh chống tay xuống giường tìm cách ngồi dậy đang định lấy điện thoại gọi điện cho thư ký thì cửa phòng bệnh mở ra một bác sĩ trung niên bước vào đi cùng với ông là cặp vợ chồng tầm năm mươi tuổi nhìn thấy họ chúc anh ngỡ ngàng tưởng mình đang mơ hai mắt cô tròn xoe nhìn bố mẹ mình không hề chớp lấy một giây miệng lắp bắp định nói gì đó nhưng không được biết con gái bất ngờ trước sự xuất hiện của mình ông vượng nói khéo bảo bác sĩ ra ngoài để hai vợ chồng có thời gian nói chuyện với con hai ông bà bước tới gần giường bệnh bà ngân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nắm lấy tay con gái con thấy trong người thế nào trúc anh chưa thôi bất ngờ cô hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ miệng há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà B bố mẹ hai người Bố mẹ về rồi, chúng ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Ông Vượng và bà Ngân từ từ kể lại toàn bộ kế hoạch của hai người sau khi phát hiện ra Mỹ Anh và ông Văn liên kết với nhau. Nghe đến đâu, Chúc Anh phải kinh ngạc tôi đó. Cô Thầm thán phục trong lòng, bố mẹ quá tài giỏi. Ba cả thật ra chẳng phải đối thủ của họ và Chúc Anh cũng biết được bố mẹ chính là người giúp cô loại bỏ được Hoàng Thiên Ân. Bố mẹ không cần thiết, phải giấu con chuyện hai người còn sống chứ ạ. Nếu không làm như vậy, con không đủ thù hận để giành được vị trí chủ tịch của ông nội. Ý của bố là... Bố mẹ già chết để kích thích tính chiến đấu của con. Từ lúc con sinh ra, bố mẹ đã biết con là người mang số mệnh đặc biệt của nhà họ Lê, nên tìm cách đưa con đi thật xa. Chỉ tiếc số phận an bài, đi một vòng con lại trở về. Nên bố mẹ quyết định để con thuận theo số mệnh đã được định đoạt. Bàn tay của cô run rẩy nắm chặt lấy chiếc chăn. Cô cúi đầu xuống, đôi mắt ngân ngấn nước từ bao giờ. Lần này bố mẹ trở về, có chuyện quan trọng có đúng không ạ? Ừm, bác sĩ bảo tình trạng sức khỏe của con không được tốt, mang thai đôi nên rất mệt thế nên bố muốn con nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho bố có phải không chính xác bố đang lo lắng cho con hay là nghĩ tới vị trí chủ tịch kia chứ con muốn nghe câu trả lời như thế nào ông vượng không trả lời mà còn hỏi ngược lại con gái ông biết rõ nếu đã nhìn ra mục đích của ông thì dù có nói thêm điều gì cũng là lời ngụy biện trong mắt chúc anh mà thôi suốt cuộc đối thoại đó chúc anh chưa một lần ngẩng mặt lên nhìn bố của mình Chật cô bật cười, nụ cười quỷ dị khó coi, bờ vai run lên bần bật vì tiếng cười ấy. Trục ảnh rút tay mình ra khỏi tay mẹ, cô dựa người vào đầu giường, dùng đôi mắt sắc lẹm như dao nhìn bố mình. Bố thật là liều lĩnh, khi dùng con làm công cụ gián tiếp tranh giành tài sản, con sẽ không giao nó lại cho bố đâu. Tình hình ở tập đoàn lúc sáng cũng là bố đến giải quyết cho con, con nghĩ mình đủ khả năng để cáng đáng nó sao? Chuyện này không cần bố phải lo. Con phải cố, cố đến hơi thở cuối cùng. Trúc Anh lúc này quay phát sang nhìn mẹ của mình. Mẹ cũng không cần phải lấy sức khỏe của con ra làm cây cớ. Con thật sự không thể ngờ, hai người lại tàn nhẫn tới mức như vậy. Đừng hỏi tại sao, con chơi lại trò thủ đoạn với hai người. Tất cả được di truyền và học từ bố mẹ mà thôi. Nói xong Trúc Anh, chùm chăn kín đầu, không thèm nói chuyện với họ nữa. Thái độ đuổi khách rõ ràng nên vợ chồng ông Vượng cũng không nán lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng và tiếng bước chân càng lúc càng xa. chu Anh ngồi bật dậy, chạy ra ngoài cửa ngó xem có ai đứng ngoài không. Khi chắc chắn không có ai, cô chạy về giường lấy điện thoại gọi điện cho Tuấn Vũ. Gọi liên tục mấy mấy cuộc, không có ai nghe máy. Quá bất lực, cô đành gọi cho Vân San. Dạo này em có liên lạc với anh Vũ không? Dạ em không. Có chuyện gì thế chị? Chuyện của tập đoàn. Chị cần tìm anh ấy về để giải quyết. Sao chị không nhờ bác hai và bác dâu? Hôm nay em thấy họ trở về. Bà nội vui lắm. Nhắc tới bố mẹ mình, mặt mũi của cô xa xầm. Cô dặn dò Vân San nếu có cách nào liên lạc được với Tuấn Vũ thì báo cho cô. Sau đó nhanh chóng cúp máy. Sức khỏe của cô không có gì đáng lo ngại. Chỉ thiếu chất dinh dưỡng và nghỉ ngơi không đủ nên mới bị ngất. Tầm chiều tối Trúc Anh xin xuất viện Nhưng tối nay cô không về nhà chính của mình Mà trở về căn nhà trước đây kiệt vào cô từng sống Đi trên đường Trúc Anh thầm mong Anh chưa đổi mật khẩu nhà Nếu không đêm nay Cô ở ngoài đường mất Cùng thời điểm này Tại nhà của bố mẹ Có người nào đó đang đứng giữa nhà thành khẩn cúi đầu xin lỗi bố mẹ vợ Đáng lẽ Tuấn Vũ Chỉ được đứng ngoài cổng Nhưng bởi vì bé Ken đòi gặp bố Nên anh mới được đặt cách đi vào tận phòng khách để gặp con. Ngồi chờ với con 30 phút, anh đổ mồ hôi hột, cảm tưởng ướt sũng lưng áo bởi cái nhìn hình viên đạn của bố mẹ vợ, hai chị em Huyền và Phong. Chàng biết họ cần không gian nói chuyện nên dẫn hai đứa nhỏ của mình và Ken lên gác chơi. Bà Ken là bồ hộ mệnh của Tuấn Vũ. Bé rời đi, anh như hổ mất cánh, một mình đứng đơn độc giữa phòng khách đối diện với bốn người còn lại. Bầu không khí trong phòng khách lúc này thật quỷ dị. Không một ai lên tiếng. Không gian như chết lặng đến mức nghe được tiếng ruồi bay xung quanh. Nếu để tình hình này kéo dài thì không ổn. Tuấn Vũ lên tiếng. Con chào bố mẹ. Hôm nay... Dừng! Chúng tôi là bố mẹ của cậu từ bao giờ? Đừng có nhận vơ. Chào hỏi cái gì? Ông Trung đặt mạnh chiếc cốc uống nước xuống bàn. Khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Trước đây thấy người này tướng mạo xuất chúng lại làm ăn kinh doanh giỏi. Nên khi Tuấn Vũ ngỏ lời muốn làm quen với con gái ông, hai vợ chồng ông mới đồng ý và một mực đầy thuyền cho chúng nó. Ai ngờ, nó là thằng 8 năm trước, hại con gái của ông đau khổ. Dạ, thưa hai bác, hôm nay con đến đây muốn xin lỗi chuyện cũ và xin phép hai bác về chuyện của con và Huyền. Ngoài trừ việc cầu đến thăm Ken, Tôi nghĩ gia đình tôi không có gì để nói với cậu. tiễn khách! Ông Trung và bà Hoa đứng dậy, định bước lên gác. Thì Tuấn Vũ chạy tới, chặn trước mặt họ. Anh cuống quýt. Hai bác bình tĩnh nghe con nói. Có vài chuyện quan trọng liên quan đến Ken. Con mong hai bác cho con cơ hội giải thích. Quả nhiên con trai phát huy tác dụng rất tốt trong cuộc đàm phán giữa Tuấn Vũ và gia đình vợ. Anh thầm xin lỗi con trai bởi vì lợi dụng nó. Nhưng mà hết cách rồi Sai lầm trước đây của anh Không đơn giản bằng một hai lời giải thích Là bố mẹ Huyền chịu ngồi xuống Nói chuyện cùng với anh Nhắc tới cháu ngoại Vợ chồng ông Trung mới hòa hoãn một chút Hai người họ chấp nhận cho Tuấn Vũ Có cơ hội giải thích Nhưng mà chỉ cho anh thời gian có 10 phút thôi Tuấn Vũ không dám Để vụt mất cơ hội Chuyện con cố tình tiếp cận bác trai Và mời một cặp vợ chồng trung niên Đóng giả làm bố mẹ Bởi vì con muốn kết hôn với Huyền sớm nhất có thể Con biết lần đó là con sai Dù giải thích thế nào Cũng không hết tội Nhưng trong hoàn cảnh ấy Con chỉ nghĩ ra cách kết hôn Để đánh phủ đầu bố mẹ con Buộc họ chấp nhận Huyền Bởi vì lúc đó Bẹ Ken rất muốn được gặp mẹ Nghe lời giải thích đầy lũ hồng của Tuấn Vũ Huyền tức anh ách Muốn xông lên đấm cho anh một trận Bởi vì cái tội dối trên lừa dưới Anh có thể cho tôi biết về đứa bé. Tôi chắc chắn sẽ đến gặp con cơ mà. Nếu như vậy, em sẽ mang con đi mất. Gia đình anh đâu có cần nó. Họ không cần nhưng anh cần. Anh cần cả con và em. Huyền nhíu mày khó chịu. Trong phòng khách không chỉ có mỗi cô và anh. Tự nhiên nói mấy câu xến rện khiến người ta phát ngượng. Tiếng hắng giọng của ông Trung kéo ánh mắt si mê của Tuấn Vũ rời khỏi Huyền. Rõ ràng đang nói chuyện với ông mà thằng này dám đánh trống làng sang chỗ con gái thế còn chuyện của 8 năm trước thì sao năm đó con theo lệnh của bố sang nước ngoài giải quyết công việc giờ định xong chuyến công tác đó con về hỏi cưới Huyền thì chỉ còn có 3 tuần nữa đến ngày dự sinh nhưng lúc con trở về bố mẹ con nói rằng Huyền vứt bỏ đứa bé ở lại chạy sang nước ngoài cùng với người đàn ông khác vừa mới dứt lời một chiếc gạt tàn bay thẳng vào vai của Tuấn Vũ Người ném không ai khác chính là ông Trung Sao ông có thể chịu được Việc người khác bôi nhọ con gái rượu của mình Càng nghĩ càng tức Ông chẳng có lý do gì gả con gái cho gia đình này Cứ như Tuấn Vũ đọc được suy nghĩ của bố vợ Qua ánh mắt Anh khua tay vội vàng giải thích Lúc đó con không tin thưa bác Con để Ken lại cho bà nội của con Chính là cụ của bé Ken Rồi chạy sang nước ngoài Theo thông tin tự mình điều tra được Để tìm Huyền Chỉ tiếc lần ấy gia đình bác phong tỏa tin tức Nên con không tìm hiểu được gì Thời gian sau đó Con cũng không gặp lại Huyền Chỉ chú tâm vào Ken và công việc Cho đến buổi tiệc ba năm trước Con gặp lại cô ấy với cương vị là đối tác làm ăn Từ đó con bắt đầu điều tra lại sự việc năm xưa Mới biết rằng bố mẹ con Đã làm ra những điều kinh khủng với cô ấy Phong là người yên lặng nãy giờ Chỉ ngồi quan sát chứ chưa tham gia vào cuộc trò chuyện Lúc này anh ấy mới lên tiếng Anh không thấy lời giải thích của mình có vấn đề hay sao Với địa vị và tiền tài của anh Trong vòng 5 năm Không tìm được chị tôi Thì quá là vô lý Trừ khi Đúng Là tôi chưa dùng hết khả năng của mình Thời điểm đó ngoại trừ cái mắt cậu chủ nhà tài việt Thì tôi chẳng có gì trong tay Ông nội thâu tóm tất cả Bố và hai chú của tôi tranh giành tài sản người sống kẻ chết. Nếu tôi cố chấp việc cưới Huyền về nhà, tôi không thể nào bảo vệ được cô ấy. Tuấn Vũ dừng một chút, sau đó lại tiếp tục. Chắc hai bác đã nghe tin tức về việc đổi chủ của tập đoàn Ly Ca trong thời gian gần đây. Chỉ khi ông nội của con thoái vị, bố và các chú không còn là mối nguy hại như bây giờ, còn mới đủ tự tin bước tới bên Huyền, đưa mẹ con cô ấy về nhà. Mong hai bác thông cảm cho suy nghĩ ích kỷ của con Nhưng cửa vào hào môn sâu hơn đấy Con không để cho người con yêu thương Bước vào khi mà con không thể bảo vệ cô ấy được Lời giải thích vô cùng thuyết phục của Tuấn Vũ Đã làm sao động trái tim của Huyền Cô thông cảm cho hoàn cảnh của anh So với gia đình cô Thì cuộc sống tranh giành nơm nớp lo sợ của gia đình Tuấn Vũ Đáng sợ hơn rất nhiều Trong thời gian ở cùng với con trai Huyền nghe được rất nhiều câu chuyện từ thằng bé. Từ miệng của một đứa trẻ, những chuyện đó chỉ bé còn con, nhưng suy nghĩ sâu xa hơn. Đó là sự gắng gượng rất lớn của Tuấn Vũ khi bảo vệ con trai mình khỏi những cuộc tranh đấu trong nhà. Điều làm Huyền cảm thấy hài lòng nhất là anh luôn đưa ảnh của cô cho Ken xem và dạy thằng bé đây là mẹ của nó. Đó chính là nguyên nhân việc Ken nhận ra Huyền ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà cô không thể nào tha thứ cho anh. Dễ dàng như vậy được. Huyền không lên tiếng trong tình huống này. Yên lặng chờ đợi quyết định của bố mẹ. Nhìn vẻ mặt của hai người họ, cô đoán ra ngay, suy nghĩ trong lòng của họ. Chuyện của cậu gia đình chúng tôi cảm thấy không thể nào thông cảm được. Việc này tổn thương con gái của tôi thật sự. Tôi không chấp nhận cậu làm con rể của chúng tôi. Kìa bác, hôm nay đến đây thôi. Tiễn khách đi Ông Trung và bà Hoa không đán lại thêm chút nào Hai người họ đi lên phòng nghỉ ngơi Để lại Tuấn Vũ ở đó Với câu nói bò lừng Cùng hai chị em Phong và Huyền Huyền có sự tính riêng của mình Nên lạnh lùng quay người đi Và cuối cùng chỉ có Phong ở lại Tuấn Vũ phóng tầm mắt về phía Phong Đây là cách Chú giúp anh hay sao Toàn thêm dầu vào lửa Chứ chả được tích sự gì Phong nghe như vậy thì cười nham nhở Nếu em không hỏi câu đó Anh có cơ hội đứng ở đây giải thích không Thôi muộn rồi anh đi về đi Đừng quên mối làm ăn giao lại cho em nghe chưa Đôi mắt sáng rực của Phong Khi nhắc tới mối làm ăn béo bờ ấy Làm cho Tuấn Vũ lại càng tức giận Anh lấy miếng mồi béo bờ đó Để nhờ và Phong Cho mình cơ hội để gặp bố mẹ vợ Giải thích mọi chuyện Chỉ tiếc việc chưa đâu vào đâu Mà anh phải giao mối làm ăn đó Cho thằng em vợ Đúng là lỗ một vố to Lần sau anh phải chặt chẽ hơn Trong việc hợp tác cùng với Phong Tiện tuấn vũ ra đến cổng Phong có lòng tốt nhắc nhở thêm một câu Thằng bé Ken là con át chủ bài Anh đặt bên cạnh chị gái em Lẽ nào anh còn sợ thua thiệt hay sao Mai là ngày chủ nhật Bảo Huyền nhà em đưa Ken đến công viên chơi nước Này lựa mà làm vì thấy mọi người đã liên gác, chỉ có mỗi chồng mình là chưa thấy đâu, nên trang đi xuống phòng khách xem thế nào. Chẳng ngờ thu hoạch được thông tin bổ ích, nhưng cô lại không coi định báo cho chị Huyền. Thật lòng trang chỉ muốn chị ấy có được hạnh phúc. Cô nhận ra đôi mắt của chị Huyền mỗi lần nhìn Tuấn Vũ đều nặng tình vô cùng. Thay vì báo cho chị Huyền, trang nhấc máy gọi điện cho Trúc Anh. Alo, tao có tin tức cho mày đây. Có việc gì, nói nhanh đi. Mày nghe xong, mày đừng có thái độ với tao. Ừ, tao đang chờ. Nghe nói mày đang đi tìm anh họ của mày đúng không? Ông Vũ vừa mới đến đây xin bố mẹ chồng tao, cho quay lại với chị Huyền đấy. Anh họ của tao đến nhà mày á? Ừ, ông ấy vừa mới về. Mày đoán xem, kết quả sau một hồi năn nỉ của ông ấy là như thế nào? Tao không quan tâm chuyện đó. Nói cho tao biết, anh họ của tao đâu rồi? Ai mà biết được? Thấy chồng tao tiễn ra ngoài cổng rồi. Thôi được rồi, cảm ơn thông tin của mày. Chờ chị đây xong việc, rồi chị đến dẫn mày đi chơi. Nói xong câu đó, trúc anh không chần chừ thêm một giây, đã vội vàng cúp máy. Nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, trang bĩu môi thầm chửi con bạn thân. Chẳng biết dạo gần đây nó làm cái gì mà cứ thần bí. Mày để ý đến điện thoại, trang không hề biết có người đứng sau lưng mình từ bao giờ lúc cô quay lưng định đi về phòng ngủ thấy một gương mặt ám sát hốt hoảng cô làm rơi điện thoại suýt chút nữa ngã xuống đất may sao phong phản ứng kịp đỡ cô đứng thẳng và dựa vào lòng của mình em làm cái gì sai trái hay sao mà cô tật giật mình tại anh ấy cứ dập dình đằng sau lưng em thấy em nói chuyện điện thoại anh không tiện lên tiếng vừa nói phong vừa cúi xuống nhặt điện thoại lên giúp trang Nhận chiếc điện thoại vỡ màn hình từ tay chồng Trang suýt xoa thương xót Với mục đích là vòi vĩnh chồng mua cho cái mới Nhưng Phong lại không để lời Trang Nói vào trong tai mình Anh nghiêm túc hỏi cô Người vừa lấy em nói chuyện Là chúc Anh sao Mấy ngày này nó than thở với em Về việc không liên lạc được với anh họ của nó Hôm nay thấy anh Tuấn Vũ xuất hiện ở đây Em có lòng tốt Báo cho nó một câu Cô bạn của em có chuyện gì gấp sao Em không rõ. Nó nói là chuyện của tập đoàn Ly Ca, nên em không hỏi nhiều. Bỗng dưng khuôn mặt của Phong đâm chiêu suy nghĩ. Anh không hỏi gì thêm mà kéo Trang về phòng ngủ. Dạo gần đây nghe được báo cáo rằng Kiệt liên tục ở lại Ý để giải quyết tranh chấp nội bộ trong mafia. Phòng đoán có lẽ Kiệt không ôm đồn được việc trong nước nên chúc anh mới giáo giết tìm Tuấn Vũ về. Nghĩ vậy thôi chứ Phong không định nói cho Trang biết. Với tính cách của Trang Chỉ cần bạn mình thiệt thòi một chút là cô đứng ngồi không yên. Dù trời tạnh mưa nhưng đường xá chưa khô, việc đi lại chẳng dễ dàng gì. Thế mà Trúc Anh cứng đầu, đánh liều một vố, lái xe đến nhà của Trang, xem anh họ mình đã về chưa. Chẳng biết cô may mắn hay không, từ việc lấy xe rồi đi trên đường cũng mất gần 30 phút. Vậy mà cô vẫn gặp được Tuấn Vũ. Anh đứng dựa vào con xế hộp của mình, đôi mắt không rời của cửa sổ một căn phòng này, anh trốn hơi kỹ đấy làm em tìm anh đến khổ tuần Vũ biết trước được việc Trúc Anh sẽ tới tìm mình sau khi anh xuất hiện ở nhà của Huyền nên cố tình nán lại đây một phần muốn nhìn mẹ con Huyền từ xa một phần chờ đợi đứa em họ này tới tìm mình thời gian qua anh sắp xếp ổn định cuộc sống của bố mẹ anh bên đó mới về muộn hơn dự tính Trúc Anh à, em yên tâm anh không có ý định chạy trốn Anh thử trốn xem, em sẽ lục tung mọi ngóc ngách để tìm anh về. Trước lời đe dọa của cô, Tuấn Vũ bật cười, không nói thêm câu nào nữa. thấy anh chịu xuất đầu lộ diện, chúc anh thở vào nhẹ nhõm. Cô hẹn anh ngày mai đến tập đoàn, bởi vì có việc quan trọng cần phải giải quyết. Sau đó cô lên xe đi về. Cô không rảnh tới mức đứng ở đây, dầm xương với người nào đó. Nửa tháng sau khi Tuấn Vũ trở về, Cuộc họp đại cổ đông lớn diễn ra. Cuộc họp đột xuất làm nhiều người không mấy hài lòng về cách làm việc của Trúc Anh. Buổi họp ấy có sự tham gia của hai nhân vật tưởng chừng như chẳng bao giờ thấy mặt. Đó là ông Vượng, Tổng Giám đốc đương nhiệm Lê Tuấn Vũ. Ban cổ đông và các giám đốc còn bất ngờ hơn khi nghe Trúc Anh tuyên bố giao lại toàn bộ quyền quản lý của tập đoàn cho Tuấn Vũ chứ không phải là bố của mình. Nghĩa là Tuấn Vũ tiếp quản. Chị vị trí Tổng Giám đốc Và có quyền quyết định của một chủ tịch Không cần thông qua Trúc Anh Trong thời gian tới Trúc Anh đóng vai trò như một chủ tịch bù nhìn giao lại trọng trách nặng nề cho anh họ Để mình rút về nghỉ ngơi dưỡng sức Suy cho cùng cô chưa có khả năng Lãnh đạo tập đoàn tốt Được như Tuấn Vũ Quyết định này đưa ra nhận lại rất nhiều sự đồng thuận Của ban cổ đông và các giám đốc Nhìn vẻ mặt hớn hở của họ Trúc Anh tự nhủ với lòng Sau khi sinh con xong Phải bồi dưỡng bản thân thật tốt để làm vai trò của một vị chủ tịch đương nhiên sẽ có những người thắc mắc tại sao cô không giao lại chiếc ghế này cho tuấn vũ mà chỉ trao quyền quản lý tạm thời cho anh ta câu trả lời quá đơn giản ít nhất chúc anh phải chừa lại cho mình một đường lui bước ra khỏi phòng họp chúc anh thấy bố mình không có thái độ buồn rầu gì thậm chí ông vẫn vui vẻ đứng bắt tay nói chuyện với một vài giám đốc và cổ đông khác Thấy cô cứ đứng bần thần ở đó nhìn ông Tuấn Vũ có lòng tốt, đi đến nhắc nhở. Đừng có án trách cô chú, họ bày ra nhiều trò như vậy, chỉ để thử thách em thôi. Chúc anh nhíu mày khó hiểu, quay sang nhìn anh trai mình, chưa kịp hỏi, Tuấn Vũ nói tiếp. Hôm qua chú hai đến nói chuyện với anh, lần này chú trở về, không có ý định tranh giành tài sản với anh em chúng ta. Cô chú chỉ muốn tạo chúng ta một thử thách để xem em và anh giải quyết vấn đề như thế nào. Điều chú hai muốn thấy là sự đoàn kết của anh em mình Chứ không muốn chiến tranh nội bộ giống như những đời trước Lặp lại lần nữa Lời nói của anh có thật hay không Anh phải cẩn thận đấy Bố mẹ em cao tay lắm Có khi anh bị bọn họ lừa cũng nên Em nghĩ thử mà xem Bọn họ cao tay như vậy Việc ngoái đục giòng nước Rồi thừa nước đục thả câu là chuyện quá đơn giản So với bố em Anh em mình chưa phải là đối thủ của ông ấy Bởi vì chú hai không coi chúng ta là đối thủ Nên mới có cơ hội thắng như ngày hôm nay Có thể ông nội khen người em tàn nhẫn Và tham vọng giống ông Nhưng cả anh và em đều thiếu kinh nghiệm và trải nghiệm Đó là thứ Làm chúng ta thua chú hai Nếu chúng ta đấu công bằng Sau một hồi nghe Tuấn Vũ giải thích Chúc anh nguôi nguôi phần nào Đúng lúc này ông vượng kết thúc cuộc nói chuyện của mình Bước tới chỗ hai anh em họ đang đứng Ông không tỏ thái độ gì nhiều Tối nay về nhà ăn cơm đi. Lâu rồi gia đình mình chưa quây quần làm một bữa. Ông bà nội cũng ngóng lắm rồi. Tuấn Vũ, đừng quên đi đón vợ con về ăn cùng. Dạ vâng, con biết rồi chú hai. Tuấn Vũ quay lưng rời đi để lại không gian ngượng ngùng giữa ông Vượng và Trúc Anh. Trúc Anh không ngẩng đầu lên nhìn bố mình, cúi gằm mặt xuống, nhìn mũi giày cao gót chạm vào nhau. Là chủ tịch của một tập đoàn lớn, con phải ngừng cao đầu trong mọi hoàn cảnh anh tuấn vũ vừa mới nói cho con biết mọi chuyện mãi mới có dũng khí nói chuyện mà ông vượng chỉ đáp một chữ ừ nhạt nhẽo làm chúc anh không biết nói gì hơn cuối cùng cô đành phải chào tạm biệt bố và ra về con về đây tối con qua nhà ăn cơm cùng với mọi người tối hôm đó là bữa đầu tiên cả nhà quây quần bên nhau Sau một thời gian dài, mặc dù không đông đủ các thành viên trong gia đình nhưng phần nào cũng đủ đầm ấm và yên bình, có một vài người không xuất hiện vẫn là tốt nhất. Dạo gần đây Trúc Anh cứ lùi thủi đi làm và về nhà một mình khiến cho bà nội thắc mắc. Trúc Anh này, thế Kiệt không đi cùng với con sao? Động ta gắp thức ăn của Trúc Anh lúc này khựng lại, cô nhẹn miệng cười trong lòng bốt giá không biết phải giải thích thế nào với ông bà nội về chuyện cô và Kiệt đã ly thân và chuẩn bị thủ tục ly hôn. Đang lúc khó xử, thật may là mẹ Trúc Anh lên tiếng. Hôm trước, Kiệt gọi điện cho vợ chồng con, nói rằng còn một số việc ở nước ngoài chưa giải quyết xong mẹ. Bố mẹ biết đấy, thằng bé ấy là Việt Kiều, nên công việc chủ yếu ở nước ngoài, chắc cần thời gian sắp xếp, chuyển công việc về đây. Lý do của bà Ngân quá hợp lý, Nên ông bà nội không hỏi gì Đúng lúc ấy ngoài cửa có tiếng diếu rít của trẻ con Cả nhà đoán ra ngay là Ken về Đi cùng thằng bé của Tuấn Vũ và Huyền Chẳng biết anh ấy thuyết phục thế nào Mà Huyền chịu đến nhà ăn cơm Chúc Anh nghĩ chắc là chị Huyền nề mặt ông bà nội Gọi điện mời và thằng bé Ken vòi vĩnh Nên mới đồng ý đi Chưa cô nghe chàng nói tình hình giữa anh họ cô và chị dâu tương lai này Vô cùng căng thẳng Huyền đến nhà chào hỏi mọi người trong nhà Ông bà nội và bố mẹ chúc anh biết ý, không nhắc lại chuyện cũ. Trong nhà họ Lê, thật hiếm có không khí hạnh phúc thế này. Bữa tối kết thúc, Huyền và Ken ở lại chơi với ông bà nội, mãi muộn mới về. Đương nhiên, người đưa họ về là Tuấn Vũ. Mặc dù anh rất muốn giữ hai mẹ con Huyền ngủ lại đây một đêm, nhưng nghĩ tới tính cách mạnh mẽ của Huyền, anh rút lại ý định đó. Hôm nay Tuấn Vũ nói hết nước, hết cái, mới dỗ được cô. Về nhà ăn cơm cùng với anh và Ken. Nếu được nước làm tới, anh sợ hỏng hết kế hoạch, đưa vợ về nhà của mình. Trời cũng đã khuya, Trúc Anh không có định về. Cô sang khu bê nghỉ lại một đêm, trở về căn phòng thân thuộc của mình. Trúc Anh chẳng chọc mãi, không ngủ được. Nghĩ đến Kiệt, cô có cảm giác bố mẹ đang giấu mình chuyện gì đó. Suy nghĩ một hồi, Trúc Anh quyết định lấy máy để gọi cho Kiệt. Kể từ lần anh cứu Hoàng Thiên Ân khỏi tay cô Hai người không gặp lại nhau Cũng không hề liên lạc với nhau Chuyện ly hôn cứ nói đầu môi Một trong hai không ai lên tiếng trước Để giải quyết cho nó dứt điểm Gọi điện cho Kiệt Đầu dây bên kia đổ chuông Nhưng không ai nghe máy Trúc Anh nhìn đồng hồ Đã 11 giờ đêm Tức là 5 giờ chiều bên Ý Giờ này anh bận việc gì sao Gọi đến cuộc thứ tư Khi cô hết hy vọng Định ấn nút tắt đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại. Alo, Trúc Anh, có chuyện gì sao? Tôi gọi điện cho anh để bàn về thủ tục ly hôn của hai chúng ta. Vốn dĩ Trúc Anh định hỏi thăm về cuộc sống và công việc của Kiệt mấy ngày qua ra sao, nào ngờ trong lúc cuống quýt cô lại lôi chuyện ly hôn ra làm chủ đề nói chuyện. Nói xong câu đó, Trúc Anh chỉ muốn tự cắn vào lưỡi của mình. Về chuyện này tôi sẽ gọi lại sau, giờ tôi đang bận chút việc, em ngủ sớm đi. Kiệt thẳng thừng cúp máy, không cho Trúc Anh có cơ hội nói thêm câu nào. Nhìn vào màn hình đã tắt, cô thở dài não nề, tự hỏi tại sao lúc đó lại nhắc tới chuyện ly hôn. Rõ ràng cô đâu muốn ly hôn. Ném điện thoại sang một bên, Trúc Anh thả người nằm lên giường với tâm trạng chán nản. Thật ra Kiệt không hề nói dối để chống chế kết thúc cuộc gọi. Quả thật anh đang giở tay xử lý một người Một tay anh cầm điện thoại lên nghe Tay còn lại vẫn giữ nguyên một tư thế cầm súng Chĩa vào đầu của Hoàng Thiên Ân Giờ đây ông ta không khác gì một con chó nhục nhã Quỳ dưới chân của anh xin tha mạng Kiệt ngồi xuống, ngang tầm mắt với Hoàng Thiên Ân Họng súng cũng di chuyển từ chán xuống cổ họng của ông ta Càng nhìn lão già này, anh càng tức Đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo đáng sợ Chúc mừng cho kế hoạch hoàn hảo của ông và lão Tân, nhưng gia tộc mấy người, sắp đi chầu trời rồi. So với lần trước bị Trúc Anh đe dọa, lần này ông ân sợ mất mật, khuôn mặt dính máu vì bị tra tấn mấy ngày qua. Khi nghe Kiệt nói như vậy, càng sợ hãi hơn, ông ta dập đầu xuống đất cầu xin. Thủ lĩnh, xin ngài tha tội cho tôi, nể tình cháu trai tôi cứu ngài, mà phải mất mạng, xin ngài tha cho tôi lần này. Mạng của cậu ta chỉ có một, mà gia tộc của Lão Tân và ông lợi dụng nó hơn trăm lần để cầu xin tôi rồi đấy. Nhưng lần đó, thủ lĩnh đã cứu tôi khỏi tay của Trúc Anh cơ mà. Tôi giữ lại mạng cho ông là để tôi đích thân xử lý, đừng đánh giá cao bản thân của mình như vậy. Đột nhiên Kiệt đứng dậy, chỉnh lại tư thế ban đầu, khẩu súng chĩa thẳng vào giữa chán của ông ân trước khi bóp cỏ. Môi của anh câu lên một nụ cười coi thường và không quên nói một câu đối với tất cả kẻ chết dưới tay của mình. Vĩnh Biệt Thuộc hạ của Kiệt nhanh chóng tiến vào lối xác của ông Ân ra ngoài. Anh quay lưng về phía đó, vừa tìm mần lau súng, vừa nghe đo ve báo cáo tình hình. Theo thông tin của người chúng ta gài vào, Lão Tân di chuyển đến vùng biển của Philippines. Thưa đại ca! Thật không ngờ lão già đó sợ chết đến mức tìm cách chạy trốn để mặc con gái của mình ở đây. Kiệt chăm chú lau súng. Khi chiếc súng trong tay mình sạch sẽ, anh lấy một chiếc phi tiêu nằm trên bàn, nhắm và phi thẳng vào bàn đồ, treo ở phía tường đối diện. Phi tiêu đó cắm vào vùng biển của Philippines. Chuẩn bị tàu ra biển đi, lần này tôi phải đích thân, trừ khử tên phản bội đó.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 có thể là suy nghĩ của một người phụ nữ mang thai có rất là nhiều biến khác khi mà có một đứa con xuất hiện trong cơ thể của mình đúng không ạ? Và Kiệt thì đang phải bận với rất nhiều công việc của thủ lĩnh mafia thế nên là không dành tình cảm, không dành tình yêu trọn vẹn cho cô gái Trúc anh, bởi vậy mà cô suy nghĩ rất nhiều và dẫn đến chuyện cô muốn ly hôn cùng với anh. Trong khi mà chúng ta có thể giận dỗi hoặc là mâu thuẫn thì chúng ta phải ở gần nhau để giải quyết mọi vấn đề, thế nhưng hai người ở hai nơi đành ra là không biết kết quả của cuộc hôn nhân này như thế nào và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện này, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chuyên mục đọc truyện tối ngày mai. Quý vị cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.